các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net cùng không thể tin được nàng không khỏi nói lắp đương nhiên hắn chính là không chút do so sự gật đầu nhưng là đầu nàng có chút rối loạn em còn chưa ra mắt ba mẹ của người nhà anh còn có ba mẹ em nếu biết em tiền chạm hậu tấu chỉ là đi đăng ký trước mà thôi sau đó chúng ta vẫn là có thể chiếu theo bù hết thảy mọi tập tục rồi chính thức tiến hành hôn lễ đã như vậy tại sao muốn đăng ký trước đợi khi hôn lễ xong xuôi rồi đăng ký không tốt sao hà tắt nhất thời nóng lòng như thế bởi vì chúng ta hiện tại ở cùng một chỗ hắn nhìn nàng nói nàng lộ ra vẻ mặt khó hiểu chuyện này một khi bị người khác bộ trong phóc ảnh có thể sẽ đem sự kiện chỉnh lại nó rất khó nghe anh không hy vọng xảy ra chuyện này cho nên chúng ta đăng ký kết hôn trước để hết thảy danh chính ngôn thuận hắn vẻ mặt nghiêm túc Nghiêm trang nói với nàng Nhưng là trước anh không phải nói rằng Mệnh sinh trưởng trên mặt người khác Nên bọn họ muốn nói cái gì Chúng ta không thể ngăn cản Chỉ cần chúng ta hạnh phúc Vui vẻ là đủ rồi sao Nàng đem câu trước khi hắn nói cho nàng chẹn hạng hắn Nhưng trong lòng sớm đã tràn đầy cảm động Gặp gỡ cùng sống chung không giống, Không kết hôn Lại cùng sống chung Có thể trở thành nhược điểm Để cho người khác công kích Cho nên chúng ta đăng ký trước Công khai nghi thức hôn lễ đợi sự thức giận của em đối với mẹ em tiêu rồi Sau đó chúng ta lại làm Hắn to vẻ nghiêm túc Nhưng là chuyện này thật sự Có thể làm như vậy sao Em ngay cả người nhà anh đều còn chưa gặp qua Anh xác định ba mẹ anh sẽ không để ý Một người ngay cả chào hỏi đều chưa hướng bọn họ gửi qua Đã liền muốn làm con dâu họ sao Nàng có chút do so dự Nếu em là lo lắng vấn đề này Với ba mẹ anh Thì không cần thiết đâu Bọn họ bất kể chuyện này Anh nói thế là có ý gì? Khi ba mẹ anh tuổi còn trẻ Bởi vì ba mẹ họ nhúng tay Quản chuyện quan hệ nhiều lắm Ở trên con đường tình cảm này không ít khổ Cho nên bọn họ chưa bao giờ can thiệp Chuyện tình cảm của huynh đệ bọn anh Chỉ làm rõ chúng ta qua một câu Câu gì? Chỉ cần xác định đối phương là người con muốn Giắt tay cùng đi qua cả đời Hơn nữa tuyệt đối không hối hận là được Bọn họ không thích Nhìn không thuận mắt cũng không sao à Vấn đề này Chúng ta đã hỏi qua Vậy ba mẹ anh nói như thế nào? Chúng ta thích là được rồi Bởi vì người muốn cùng đối phương Cùng qua cả đời Là chúng ta cũng không phải bạn họ Nói đến điều này Hạ tử giác nhịn không được cười cười Anh cười cái gì? Nàng hỏi hắn Anh nghĩ đến lão tứ Khi đó còn hỏi một vấn đề rất buồn cười Lão tứ hẳn là hạ tử dược Dịch tiểu liên nghĩ thầm Sau đó tỏ mò hỏi Hắn hỏi vấn đề gì mà buồn cười thế? Hắn nói, nếu ta thích một tên đàn ông thì sao? Hạ tử giác cười nói. Dịch tiểu liên tròn to hai mắt. Sau đó thì, ba mẹ anh trả lời thế nào? Bọn họ có sụp đổ chứ? Bọn họ thật là vừa mới bắt đầu có ngây người một chút. bất quá sao lại gật đầu tiếp nhận? Bọn họ chính là có thể yêu ai, yêu cả đường đi lối về. Coi như có thêm một đứa con trai, không vấn đề. Ba mẹ anh thật cởi mở đấy. Nàng hạ kết luận ca ngợi. Ba em cũng không tệ. Hắn đột nhiên xuất ra câu này, làm cho dịch tiểu liên chấp chấp mắt, khó hiểu A một tiếng. Tới rồi, chúng ta xuống xe thôi, hắn nói. Bắt chế bất giác tới nơi, dịch tiểu liên xuất cuộc xác định, hắn không phải đang làm nàng vui vẻ, bởi vì nơi này là pháp viện địa phương, điều làm nàng ngây ra như phẫu chính là nàng kinh nhiên nhìn thấy ba nàng cùng Mạn ni xuất hiện trước mặt nàng. Ba, Mạn ni, các người tại sao lại ở nơi này? Nàng tiến lên phía trước, kinh ngạc hỏi và cùng bá phụ là tới nơi này làm người công chứng cho các ngươi, chúc mừng ngươi sẽ kết hôn." Tiểu Liên mạn ni vui vẻ nói, sau đó gắt cao ôm lấy nàng. Dịch Tiểu Liên nhìn về phía ba nàng vẻ mặt có trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Lại quay đầu nhìn về phía người đàn ông đang mỉm cười ngắm nhìn nàng đầy ôn nhu kia, rốt cuộc đã hiểu rõ hắn làm cái gì. Mặc dù chỉ là vì ách chế lời đồn, Dịch Phỏng Vạn nhất mới quyết định muốn đăng ký kết hôn trước nhưng là hắn đã vì nàng mời tới ba nàng của người bạn thân thiết nhất đó chính là mạn đi để bọn họ làm người chứng kiến nàng không khó tưởng tượng hắn là bỏ ra bao nhiêu công sức mới có thể thuyết phục ba nàng đem con gái duy nhất mà từ nhỏ đã được bản thân bảo vệ che chở trong lòng bàn tay cứ như vậy lặng lẽ gả cho người đàn ông vừa mới gặp qua một lần không lâu trước đó cảm động tràn ngập trong tim nàng không tự chủ được hốc mắt đỏ lên gấp cho hắn một cái mỉm cười tràn ngập cảm tạ cùng cảm kích. Kết hôn rồi. Một phối ngẫu trên thẻ căn cước không còn là khoảng trống nữa, chính là điền vào tên của tổng giám trí.